audio đừng nhân danh tình yêu tác giả bất kỳ ngữ trên được phát trên website trên người đọc An chương 6/1 chương 6 anh không phải là thuốc giải anh là thạch tín cuối tuần đồ nhiễm và chu thểa toàn cùng đi dạo phố đồ nhiễm muốn mua mấy bộ quần áo bầu đồ đắc thì không nỡ bỏ tiền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 Đồng thị An đành đáp. Vâng, cháu và đôi nhiễm hồi trước học cùng trường đại học ạ. Anh ta vừa dứt lời, mặt Tôn Huyền Bạch thoáng biến sắc. Lục Trình Trình quay sang nhìn đôi nhiễm, ông Lục lại cười nói. Chung hợp thật, hóa ra là người quen. Vậy thì càng dễ nói chuyện rồi. Đôi nhiễm cũng cười. Vâng ạ.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 phải giải quyết cho xong chuyện này mới yên lòng. Hai mẹ con cứ giằng co, lời qua tiếng lại. Ông Lục đứng sau lưng vợ vừa can vừa khuyên giải Tôn Hiểu Bạch. Đồng Thúy An thì đứng bên cạnh bạn gái, thân mình còn chưa lo nổi, chỉ lý nhí biện minh vài câu. Xem trò vui được mấy phút, thấy mất hứng, Lục Trịnh Vũ bèn nói với Đồ Nhiễm. Lộn xa lộn xộn. Mình về trước đi. Đồ Nhiễm lay Lục Trịnh Trình. Trình.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 Độc lập cũng là những cái đặc điểm rất có sức thu hút đấy Nói rồi anh cúi xuống nhìn Nhưng đối phương rõ ràng là không nghiêm túc lắng nghe Chỉ mài nghen đầu xem tivi Xem đến đoạn nào hay ho cũng bật cười khen khách theo Nét mặt sinh động, môi hồng căng mọc Anh nói khẽ Pretty woman Lúc này cô mới ngước mắt nhìn anh Anh nói thế Hoặc là nhào em nèo giống cô ấy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 Anh linh cảm lần này chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Cô ngước mắt lên nhìn anh. nhớ may thì sao? Anh lập tức nói. Không có nhớ may. Cô thử dài. Thôi được. Để để phòng nhỡ may, anh phải hứa với em mấy điều kiện nhé Một, lập tức cài thuốc. Hai, học cách nấu cơm cho em ăn. Ba, ba,